Dù sao nếu hắn có ý định tiến vào Khí Tông, hiển nhiên là có hướng thú luyện khí. Hắn có thân thể hành hỏa thuần khiết, biết đâu nhờ thế tâm nguyện của Liệt tổ Liệt Tông Khí Tông đã sắp hoàn thành. Đại trưởng lão nói, khuôn mặt đang kinh ngạc đột nhiên nghiêm túc hẳn. Mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào 99999. Gon, cô, Bi, ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 482 hỏi minh quyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 482 hỏi minh quyết. Nhóm dịch me trai em. Cho đến ngày thứ ba ở khí tôn Lôi cương vẫn chỉ lật xem bí kiếp luyện khí trong quyển gia thú màu đỏ. ghi nhớ từng câu từng chữ trong đó. Lúc này tuy rằng vẫn chưa hiểu khí pháp quyết Nhưng hắn hiểu rõ Chờ đến khi hắn thực sự bắt đầu luyện khí Pháp quyết luyện khí Sẽ giữ vị trí vô cùng quan trọng Tu vi của người phàm trong lôi cương Còn chưa đạt đến mức cần thiết Hắn vẫn còn phải dùng đến thức ăn Chính vì vậy Khi ở thành ký họ Hắn đã mua không ít đen dược Trong ba ngày vừa qua đan dược là thức ăn chính của lôi cương Điều gây trở ngại cho hắn chính là phần người phàm trong hắn không có một chút linh lực cùng thần thức nào Đừng nói đến u giới Thậm chí giới chỉ hắn cũng không thể mở ra Chính vì thế hắn không cách nào luyện khí được Ngày thứ tư, lôi cương rời khỏi phòng xác Vấn đề nan giải của hắn hiện giờ chính là việc tu luyện pháp quyết Phân thân của hắn là hành hỏa tất nhiên hắn sẽ muốn tu luyện pháp quyết hành hỏa nhằm phát huy tối đa uy lực. Nhưng hiện tại, hắn không có pháp quyết hành hỏa trên người. Còn bí kiếp gia thú này chỉ có phần luyện khí, không có pháp quyết tu luyện. Tuy rằng lôi cương có kiếm tâm quyết của kiếm cương môn nhưng đây là tu luyện cương khí chứ không phải chân khí. Rời khỏi phòng Lôi cương liền kiểm tra xung quanh mộ phen Phát hiện bên trái là phòng của nữ nhân kia Bên phải là người thanh niên giảng dị Người nữ đang thử luyện khí Tài liệu lơ lửng trước mặt nàng Hai tay nàng ta liên tục thử tạo ra những ngọn lửa màu vàng theo tập tài liệu Còn người thanh niên cũng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất tĩnh tâm Lôi cương nhìn sang vài tu luyện giả khác Phát hiện ngoài trừ lão già đạo tiên điểm dai ở ngoài Mọi người đều đang thử luyện khí Lão già đạo tiên kia chỉ đứng im tại chỗ khẽ ngẫm đầu Đôi mắt khép hờ không có bất cứ hành động nào hết Suy nghĩ một lúc lôi cương nhận định việc quan trọng trước mắt Phải là tìm ra pháp quyết hành họ tu luyện chân khí Đến lúc đó, hắn có thể bắt đầu thử luyện khí. Lúc này, hắn liếc nhìn nữ nhân kia. Rồi lại nhìn người thanh niên giảng dị. Thoáng suy nghĩ. Rồi đi về phía người thanh niên. Người thanh niên đang ngồi thiền cảm nhận được lôi cương đến gần. Liền mở mắt. Nghi hoặc nhìn hắn. Ngẫn người chút lát rồi nói đạo hữu. Ngươi có gì cần ta giúp sao? Ta có thể mượn pháp quyết tu luyện của ngươi không? Ta là con người, trong cơ thể không có linh khí không thể mở được giới chỉ, nên lôi cương nói đến đây. Cảm thấy không được tự nhiên lắm, nhưng vẫn giả bộ thản nhiên, nói chung, mỗi một tu luyện giả đều có pháp quyết riêng. Không dễ gì tiết lộ cho người khác biết. Nếu ở dung luyện giới mà lôi cương hỏi như vậy, ác sẽ dẫn đến một trận chiến long trời lở đất rồi. Người thanh niên biến sát cẩn thận nhìn lôi cương rồi nói nếu ngươi không ngại pháp quyết của ta dở thì cứ lấy đi. Nói xong, người thanh niên lấy ra một cuốn thư tịch màu xám trong giới chỉ đưa cho lôi cương. Lôi cương sửng sốt không ngờ người thanh niên này lại phóng khoáng như vậy. Hắn thoáng suy nghĩ một chút rồi nhìn chầm chầm người thanh niên cẩn thận quan sát. Đôi mắt đen huyền của người thanh niên này ngời sáng. Không chút tì vết. Khiến trong đầu lôi cương chợt hiện lên bóng dáng của trận u tuyết. Thầm than một tiếng. Người thanh niên tâm hồn thuần khiết thế này chẳng khác nào trận u tuyết Hắn đến khí tung cũng tự như tranh đấu ở dung luyện giới Ác sẽ phải nhận lấy kết cục đau khổ Lôi cương nhận lấy bí kiếp người thanh niên đưa cho Nói ta là lôi cương đa tạ Đừng khách sáo ta là huyên ương Người thanh niên nhếch miệng cười, nói Lôi cương gật đầu đi về phòng Huyên Ươm nhìn theo bóng lưng hắn, rồi tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Lôi cương ngồi xếp bằng. Mở ra quyển bí kiếp Huyên Ươm đưa. Ba chữ rồng bay phượng mú to đùng hiện ra trước mắt hắn hỏi minh quý. Lôi cương thẳng nhiên tiếp tục mở ra, đọc được câu đầu tiên, mặt hắn biến sắc. Hỗn độn sinh ra âm dương ngũ hành thân thể con người có ngũ hành tâm sinh hỏa. Lấy tâm làm trung gian. Cảm nhận trời đất. Lĩnh ngộ hành hỏa của trời đất điều khiến lôi cương chú ý chính là ba chữ tâm sinh hỏa. Nếu như hắn chưa đạt đến tầm thứ tư của ngũ hành thể tu chắc cũng sẽ không quá để ý đến tâm sinh hỏa. Những chữ này giống y như miêu tả trong ngũ hành thể tu. Xem ra người sáng tạo ra hỏi minh quyết cũng là người bất phàm. Lôi cương trầm ngâm chút lát rồi dở nhanh hơn tuy rằng hắn chỉ là người phàm nhưng chỉ cần đọc qua là nhớ. Nửa canh giờ sau, lôi cương đặt hỏa minh quyết lên bàn khoanh chân bắt đầu tu luyện. Phân thân này chỉ có một trái tim. Còn lại lục phủ ngũ tạng đều biến hóa không lường. Rất thiết hợp để tu luyện hỏa minh quyết. Hắn liền tập trung tinh thần vào trong trái tim, lấy tim là trung tâm, cảm nhận linh khí thuộc tính hỏa trong không gian. Một tháng sau, Huyên ôm tỉnh lại khỏi tu luyện, nhìn căn phòng bên trái nhưng không phát hiện thấy lôi cương. Hắn không khỏi ngạc nhiên, mỗi một căn phòng đều đã bị kết giới bao phủ khiến thần thức của hắn không thể đi vào. Khi huyên ơn đi tới khí tôn luyện khí của hắn chỉ tương đương với cương sư. Nhưng trong một tháng này hắn đã đạt được luyện thần phản hư. Có lẽ không lâu nữa sẽ có được đạo anh. Linh khí thuộc tính hỏa ở khí tôn so với dung luyện giới còn mạnh hơn gấp bội. Huyên ơn vốn có tư chất tốt nên tốc độ tu luyện của hắn vô cùng mau lẹ. Chẳng nhẹ hắn vẫn đang tu luyện hỏa Minh Quyết sao Huyên Ương kinh ngạc nói. Huyên Ương vốn là người thật thật, hắn lo lắng không biết Lôi Cương có hiểu đúng, luyện đúng hỏa Minh Quyết hay không. Suy nghĩ một lát, Huyên Ương quyết định chờ thêm một tháng nữa. Nếu như Lôi Cương vẫn chưa đi ra, nhất định hắn sẽ xông vào kiểm tra xem. Bản thân hắn cũng cần nhanh chóng tu luyện đến cảnh giới đạo anh nữa Nghĩ thế hắn liền bắt đầu tiếp tục luyện khí Chính tên đệ tử còn lại đều đang luyện khí Trước mặt lão già đạo tiên địa giai kia đã xuất hiện một thanh linh kiếm phát ra lớp lớp ánh sáng màu đỏ Lão hiện vô cùng vui mừng Còn người thanh niên của luyện hỏa tôn sắc mặt càng lúc càng âm trầm Đố kỵ nhìn lão già đạo tiên tiếp tục thử linh khí mới tạo ra Nếu như lúc này huyên ơn vào trong phòng lôi cương tất sẽ kinh ngạc đến sững người Lôi cương vốn dĩ chỉ là con người bình thường Hiện đã đạt đến cảnh giới lôi kiếp tốc độ tăng nhanh chóng mặt Hải minh quyết tuy rằng là pháp quyết cho người tu đạo Nhưng lại có hiệu quả với lôi cương Hắn chỉ mất chưa đến một ngày đã tu luyện thành chân khí, liên tục sau đó gia tăng tu vi. Nhờ có kinh nghiệm của bản thể chính, việc tu luyện của phân thân của lôi cương gặp ít trở ngại hơn nhiều. Hiện hắn đã có thể mở ra u dưới, đã nuốt không dưới một trăm giọt hổn một kim nhũ cùng không ít linh dược. Dưới tác dụng bừng bừng nảy sinh trong cơ thể của hổm một kim nhũ tu vi của lôi cương tiến bộ vượt bập. Hắn cũng không cần lo lắng chuyện tu vi gia tăng quá nhanh sẽ sinh ra tâm ma. Bởi không rõ vì sao trong không gian này, lôi kiếp không thể chìm xuống, khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Theo lôi cương suy đoán, Đợi đến khi tu vi đạt được đạo quân rồi hắn mới nên bắt đầu thử luyện khí. Nếu để huyên ương biết e rằng sẽ tưởng lôi cương đầu ớt không bình thường cũng nên. Một tháng sau, tu vi của lôi cương đã đạt đến lôi kiếp thiên giai chỉ cách đạo vương một chút xíu. Lúc này, phân thân của lôi cương đã có được kinh mạch khắp người. Chân khí trong kinh mạch lưu chuyển mạnh mẽ. Trong trái tim hắn cũng thu thập được không ít sức mạnh hành hỏa. Lôi cương tự tin rằng với sức mạnh của hắn lúc này vượt trên cả đạo tiên cương tiên. Ngày hôm đó, lôi cương ngừng tu luyện, hít sâu một hơi, rời khỏi phòng xá. Cách hai tháng không ra khỏi phòng, hắn cảm thấy cảm giác của bản thể trước đây đang dần trở về trong cơ thể. Lôi cương tin rằng Không đến một trăm năm nữa hắn sẽ có thể gia tăng tu vi của phân thân đến cảnh giới đạo tiên. Có điều. Hắn đến khí tôm không phải để tu luyện mà là để luyện khí. Lôi cương còn đang suy nghĩ. Liền phát hiện phía bên phải có người đang nhìn liền quay đầu lại. Nhận ra huyên ương đang nhìn hắn chầm chậm Thấy lôi cương quay đầu lại. Huyên ương bình thản. Nói cuối cùng ngươi cũng đi ra rồi Ta còn tưởng ngươi gặp vấn đề gì trong lúc tu luyện a, ngươi làm sao ngươi đạt được cảnh giới lôi kiếp huyên ương nhìn chầm chầm lôi cương kinh ngạc Tu vi của huyên ương lúc này đã đạt đến đạo anh Có thể thấy rõ được tu vi của lôi cương Mới hai tháng trước rõ ràng hắn còn là người không có cả pháp quyết tu luyện a. Lúc này lại có thể Huyên Ươm không nói nên lời Dù là trong không gian này có linh khí nồng nặc Tốc độ tu luyện cũng không thể nào nhanh như vậy được chứ Lôi cương thẳng nhiên cười nói đa tạ ngươi Huyên Ươm, ngươi cũng đạt đến đạo anh rồi a Hắn nhìn chầm chầm Huyên Ươm có chút đố kỵ Lôi cương có thể tu luyện nhanh như vậy là nhờ có bản thể Còn huyên ương là dựa vào chính bản thân mà tìm tòi. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi đã nhảy được hai tầm. Đạt đến cảnh giới đạo anh A. Sự ngạc nhiên của huyên ương dần qua đi. Hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nhìn chầm chầm lôi cương nhếch miệng cười nói đúng vậy. Ta định bắt đầu luyện khí. Còn ngươi, lôi cương gật đầu. Nói ta cũng định bắt đầu bây giờ. Tốt lắm, để xem ai trong hai chúng ta đạt được đến tầm thứ bốn trước huyên ương mừng rỡ nói. Lôi cương cười cười, cười gật đầu đáp ứng. Hắn vốn không quan tâm đến chuyện đạt đến tầm thứ tư. Chỉ cần dốc sức, bỏ thời gian ra. Đạt đến bốn sao vốn không khó. Việc luyện khí hắn có chút lý giải Có thể nói chỉ cần giữ cho tâm tình ổn định là được Thấy huyên ơn hương phấn Lôi cương chần chờ một lát rồi nói luyện khí Cần chú ý đến việc giữ cho tâm tình ổn định Nói cách khác tâm chỉ muốn ganh đua Sẽ không có lợi cho việc luyện khí đâu Nói xong lôi cương liền xoay người đi vào phòng Sự hưng phấn của huyên ơn nháy mắt biến mất Hắn nhìn lôi cương đóng cửa phòng ánh mắt lạ lùng trầm tư một lúc lâu. Huyên ơn liền ngồi xuống tiếp tục luyện linh khí. Có điều đôi mắt hắn đã không còn chút gì hương phấn. Chỉ còn sự thuần khiết giản đơn. Lôi cương vì thấy huyên ơn phóng khoáng ngay thẳng nên mới cảnh tỉnh hắn tránh cho hắn nhầm đường lạc lối. Quay về phòng. Hắn cũng chưa tu luyện ngay. Mà ngồi trên ghế. Thần thức tiến vào giới chỉ đang cầm. Phát hiện trong đó có không ít tài liệu luyện khí cấp thấp. Liền muốn thử ngay. Suy nghĩ chốc lát. Lôi cương ngồi xếp bằng. Lấy toàn bộ tài liệu luyện khí trong giới chỉ đặt trước mặt. vươn tay. Vận hành chân khí trong cơ thể. Hắn khẽ quát một tiếng một ngọn lửa màu đỏ từ đôi tay hắn bắn ra. Lửa của người luyện khí và người luyện đang có phân chia cấp bậc nhất định, có tất cả bảy cấp: là minh hỏa, chân hỏa, tiên hỏa, viêm hỏa, tử hỏa, huyền hỏa, cùng cửu thiên huyền hỏa trong truyền thuyết. Minh hỏa là thứ lửa người tu đạo mới nhập môn cũng có thể tạo thành. Tính từ tiên hỏa trở đi trình độ lĩnh ngộ lửa của người tu luyện tăng lên cũng quyết định mức độ mạnh yếu của ngọn lửa. Ví như để lĩnh ngộ hỏa long lực phải có được huyền hỏa. Còn cửu thiên huyền hỏa thì từ khi khai thiên lập địa tới nay không có mấy người đạt được. Mọi người vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào 9999 99, 99. Gôn, cô Gold Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 483 thủ pháp Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 483 thủ pháp Nhóm dịch me trai em Lôi cương nhìn ngọn lửa màu đỏ trong tay Liếc mắt đã hiểu được cấp độ của chân hỏa, hắn đã lĩnh ngộ được hỏa long lực. Tuy rằng là bản tôn, nhưng hắn có chút tâm đắc với hành hỏa. Hành hỏa này ngày sau sẽ rất có ích cho phân thân của hắn lĩnh ngộ hỏa long lực. Nhìn chân hỏa trong tay, lôi cương khép hờ mắt cẩn thận nhớ lại miêu tả trong pháp quyết luyện khí thần thức khẽ động. Hắn chậm rãi khống chế thép tinh và cát tinh trước mặt bay đến lửa chân hỏa. Lơ lửng trên tay hắn. Tái hiện hình dáng linh khí hắn muốn luyện chế. Dài chừng 6 thước, rộng chừng 2 thước là hình dạng của hư kiếm. Lần đầu thử luyện khí, lôi cương muốn tạo ra linh khí giống hư kiếm. Hình ảnh thanh kiếm vừa hiện lên trong đầu. Hắn không ngừng khoa tay. Thép tinh và cát tinh lơ lư lưỡng trong chân hỏa trên tay thiêu cháy Dần tan thành thép lỏng Giống như nham thạch trong biển nham thạch. Đôi tay lôi cương khẽ động Chậm rãi biến thép lỏng thành hình dạng thanh kiếm trong đầu Một lát sau Một thanh kiếm lớn dài 6 thước Rộng khoảng 2 thước xuất hiện trước mặt lôi cương Hắn mở mắt cầm lấy thanh kiếm Khó miệng nhếch cười Thép tinh và cát tinh là nguyên liệu để luyện chế linh khí tam giai hiện đã bị hắn luyện thành một thứ vũ khí bình thường. Thanh kiếm này ngoài trừ chất liệu cứng rắn hơn. Còn thì về căn bản vẫn là một thanh kiếm thép bình thường. Có điều lôi cương chưa dừng lại ở đó. Tiếp tục luyện chế. Có điều không thể không nói. Nguyên liệu luyện khí trong giới chỉ của khí tôn tuy rằng đều là linh khí giai nhưng số lượng rất lớn, đủ để mỗi gã đệ tử thử nghiệm nhiều lần. Thời gian cứ thế trôi đi, 5 ngày sau, trong phòng lôi cương đã chất đóng hơn 10 thanh kiếm lớn. Mỗi một thanh kiếm này đều phát ra ánh sáng lờ mờ không có một chút linh tính nào khiến lôi cương không ngừng thở dài. Luyện khí quả nhiên không phải đơn giản Hắn đã có thể luyện chế chân hỏa Cho dù khả năng chưa cao Nhưng lẽ ra cũng phải có linh khí nhất giai à, Vì sao luyện chế đến hơn 10 thanh kiếm lớn mà linh khí vẫn không tiến được một cấp bậc nào Chỉ thuần túy là một khối sắc thép thông thường Chẳng lẽ ta còn thiếu yếu tố nào đó Ta đã sơ suốt ở đâu sao lôi cương cẩn thận suy nghĩ. Một lát sau, lôi cương ngồi dậy, một lần nữa xem lại pháp quyết luyện khí. Cẩn thận xem một lúc, hắn phát hiện rõ ràng hắn đã làm theo hướng dẫn luyện chế vì sao vẫn không thể thành công. Lôi cương suy xét, vẫn không thể kết luận được, lại nghĩ tới huyên ơn, liền ra khỏi phòng. Lôi cương vừa quay đầu nhìn, Đã kinh ngạc phát hiện Huyên Ương đang luyện khí bên người hắn lúc này đã có linh khí lưỡng dai. Lôi cương đi tới bên cạnh Huyên Ương, lặng lặng chờ đợi hắn luyện chế. Một canh giờ sau, Huyên Ương mở mắt, lau mồ hôi trên trán Nhìn lôi cương, ánh mắt sáng rỡ, khẽ mỉm cười. Nói lôi cương, sao vậy? Lôi cương chưa trả lời ngay, cầm lấy linh khí huyên ơn luyện chế quan sát tỉ mỉ. Hắn phát hiện luồn linh khí lưỡng dai này phát ra linh khí thuộc tính hỏa không nhỏ cùng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Lôi cương ngẫm đầu kinh ngạc nói huyên ơn, vì sao ta luyện chế đều ra những đồ vật bình thường không có linh khí? A ánh mắt huyên ơn sáng ngợi nói ngươi cho ta xem thứ do ngươi luyện chế đi. Lôi Cương gật đầu quay lại phòng lấy một thanh kiếm lớn đưa cho Huyên Uyên. Huyên Uyên tiếp nhận, biến sắc cười nói không ngờ ngươi lại thích kiếm lớn như thế. nói rồi hắn nhìn chầm chầm thanh kiếm do Lôi Cương luyện chế. một lúc lâu sau hắn mới nói ngươi dựa theo pháp quyết luyện khí mà luyện chế sao? Ta cũng đã từng thất bại vài lần. Sao ngươi không vừa luyện chế, vừa trừ lại chút thần thức cùng chân khí trong đó? Hơn nữa, ngươi dùng nhiều nguyên liệu như vậy, cấp bậc của linh khí sẽ càng cao. Qua những gì mấy ngày nay lĩnh ngộ được thì ta nghĩ một thanh linh khí kiếm phải có phôi thật tốt. Thứ nhất phải dựa vào nguyên liệu, thứ hai là kỹ thuật luyện chế, ba là xem có linh khí hay không. Ngươi phải đặt thần thức ở giữa kiếm như vậy mới có linh khí. Thần thức của ngươi càng mạnh thì huy lực của linh kiếm càng lớn. Dù sao, nguyên liệu chỉ là vật chết, chỉ có ngươi ban cho nó sinh mệnh, nó mới có thể mạnh lên. Huyên Ương đem tất cả những gì tâm đắc khi luyện khí nói cho Lôi Cương biết. Lôi Cương nghe xong, vẽ mặt nghiêm trang, hắn trầm tư một lúc lâu, rồi nhìn Huyên Ương nói cảm ơn ngươi, Huyên Ương. Nói xong, hắn liền đứng dậy quay về phòng. Lôi Cương khoan chân ngồi, thần thức không chế nguyên liệu tiếp tục thử luyện chế. Huyên Ương nói rất đúng. Nguyên liệu chỉ là vật chết Dù là luyện chế như thế nào Nó cũng chỉ là vật chết mà thôi Chỉ có người luyện chế ban cho sinh mệnh Nguyên liệu mới sống Mới có linh hồn được Nửa canh giờ sau Hai tay lôi cương nâng một thanh kiếm Mới luyện chế xong Nhìn thanh kiếm tỏ ra ánh sáng nhàn nhạt Lôi cương mừng rỡ Tuy rằng chỉ là linh kiếm nhất dai Nhưng cũng đủ để chứng minh khả năng luyện khí của hắn đã tiến một bước lớn Lôi cương điên cuồng tiếp tục luyện chế Lôi cương không chỉ đem thần thức của bản thân hòa vào trong kiếm Mà còn đặt cả chân khí vào trong đó Cuối cùng, đóng kiếm bên cạnh hắn chất chồng như núi Lôi cương lại từ từ hòa tan toàn bộ đóng kiếm, luyện chế lại Lôi cương luyện chế càng nhiều Càng cảm nhận được điểm kỳ diệu của luyện khí. Hắn cũng dần có những hiểu biết căn bản với luyện khí. Tất cả là nhờ câu nói kia của huyên ương. Nguyên liệu chỉ là vật chết. Chỉ có người luyện chế ban cho sinh mệnh. Nguyên liệu mới có linh hồn. Ba tháng sau. Hô lôi cương hít một hơi. sắc mặt tái nhật. Mồ hôi đầy trán. Kinh mạch của hắn đã chẳng còn lại bao nhiêu. Luyện khí cực kỳ hao tổn chân khí. Mà chân khí trong cơ thể phân thân của lôi cương làm sao có thể sánh với bản thể được. Sau khi luyện chế xong. Hắn hơi kiệt sức. Có điều. Nhìn linh kiếm phát ra linh khí thuộc tính họa tầm tầm lớp lớp trước mặt. Lôi cương vô cùng mừng rỡ. Linh khí tứ dai, lôi cương liếc mắt nhìn linh kiếm do hắn luyện chế ra. Hơn nữa, trong ba tháng vừa qua, lôi cương liên tục luyện chế ngày đêm, đối với việc luyện khí hắn đã có chút tâm đắc. Trong những thanh linh kiếm này, lôi cương không chỉ kết hợp thần thức mà còn thêm một chút trận pháp hành hỏa có biến đổi vào trong. Một tháng trước, khi lôi cương đang luyện chế, đột nhiên nghĩ ra một cách. Đó chính là đem trận pháp hòa vào trong linh kiếm Mặc dù không thể bố trí linh thật trong kiếm Nhưng sau nhiều lần làm thử Đặt tâm trận thật nhỏ vào một điểm trên kiếm Đến khi truyền chân khí vào Trận pháp liền có tác dụng tức thì Hơn nữa huy lực khá lớn Nút một dọc hỗn một kim nhũ xong Lôi cương liền tiếp tục luyện chế. Nguyên liệu trong giới chỉ đã bị hắn dùng hết bảy. Tám phần. Lôi cương liền một lần nữa hòa tan linh khí luyện chế lại. Cứ như vậy cũng tiết kiệm được không ít nguyên liệu cho khí tôm. Thời gian trôi qua cực nhanh, nháy mắt, lôi cương đã ở khí tôm hai năm. Trong hai năm này, lôi cương toàn tâm toàn ý luyện khí, hết sức say mê ngày hôm đó, lôi cương ngồi xếp bằng, nhìn chầm chầm thanh kiếm lớn sáu thước phát ra linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc trước mặt. nhớ mày, thanh kiếm lớn này đã đạt đến hàng ngũ gia thượng phẩm, nhưng lôi cương vẫn chưa hài lòng. trên thực tế, một năm trước, lôi cương đã luyện chế được linh khí ngũ gia thượng phẩm. Nhưng rồi hắn cứ dừng lại ở giai đoạn này Điều khiến lôi cương cực kỳ buồn phiền chính là Dù hắn làm thế nào cũng vẫn chỉ luyện chế ra hàng ngũ gia thượng phẩm Mãi không thể vượt qua mức này Luyện chế ra kiếm tiên Nếu là người khác chỉ sợ đã sớm vui mừng như điên Nhưng lôi cương không hề vui mừng chút nào Thậm chí càng thêm nhập tâm Không thể đột phá linh khí lên tiên khí khiến hai năm luyện khí của lôi cương lần đầu gặp phải cản trở lớn. Linh khí luyện chế của lôi cương đều là tùy theo tâm trạng của hắn mà thành. Có lúc hắn thêm vào chân khí, có lúc là thần thức. Thậm chí hắn còn tìm cách tách một phần thần hồn ra để hòa vào trong đó. Nhưng dù làm thế nào hắn cũng không thể phá bỏ được sự ràng buộc của linh khí. Suy nghĩ một hồi lâu, lôi cương thở dài, ra khỏi phòng. Kiểm tra hai bên. Hắn phát hiện người nữ nhân bên trái đã trưởng thành và xinh đẹp hơn. Làn da trắng mịn nõn nà. Đôi mắt to trong veo như nước. Khí chất thoát tục dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành. Bên cạnh nàng ta rải rác vô số linh khí tứ dai Sau đó lôi cương liền quay đầu nhìn về phía huyên ương Một năm không gặp Hắn đã trưởng thành lên ít nhiều Lúc này huyên ương đang luyện chế thứ gì đó Xung quanh là không ít linh khí đã qua luyện chế Lôi cương vừa liếc nhìn đã nhận ra Trong đó có linh khí tứ dai Nhìn đến các đệ tử khác Hắn lại phát hiện hầu hết bọn họ đều dừng lại ở linh khí tam giai, Còn lão già đạo tiên đã có linh khí ngũ giai. Vậy thì trình độ luyện khí được phân chia như thế nào? Lôi cương chật nhớ đến lời Minh Đức nói 2 năm trước khi đạt đến cấp 4 sẽ có thể đi vào khí tháp. Vậy cấp 4 là như thế nào? Chẳng nhẽ là luyện chế ra linh khí tứ dai. Không thể nào Nghĩ đến đó Lôi cương liếc nhìn hơn Một nghìn căn phòng phía sau Thoáng suy nghĩ Rồi đi theo con đường nhỏ Vòng quanh các phòng xá Trên đường đi tới Lôi cương phát hiện Tu vi của các vị sư huynh này Đều trên đạo quân Còn có rất nhiều cường giả đạo tiên Hầu hết bọn họ Đều đang ngồi tu luyện Cũng có người luyện khí Có điều Điều khiến lôi cương vô cùng kinh ngạc Chính là luyện chế của bọn họ không hề có kiếm tiên Tất cả đều dừng lại ở linh khí ngũ dai thượng phẩm Càng đi sâu vào trong Lôi cương càng cảm nhận được luồn linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc trước mặt So với bên ngoài còn nhiều hơn gấp mấy lần Khi đi đến căn phòng đầu tiên dưới khí tháp Hắn cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu Ngạc nhiên Ngẫm đầu nhìn kỹ khí tháp đang lẫn trong mây Chỉ thấy một cây bú thật lớn màu đỏ Lôi cương thoáng trầm tư Một lát sau Lôi cương chuẩn bị quay lại phòng Đúng lúc một lão già ngồi tại phòng xá bên cạnh mở mắt Nhìn thấy hắn Liền ôm hòa hỏi vị sư đệ này hiện đang ở cảnh giới nào Lôi cương nghe vậy sững sốt quay đầu lại Nhìn lão già Hắn phát hiện lão già này mặc áo bào đen Gương mặt hồng hào Đến khi nhìn ra tu vi của lão già Lôi cương thầm chấn động Đạo tiên thiên dai Tức thiệt Hắn liền hỏi vị sư huynh này Xin hỏi khí tôm phân chi cấp bậc như thế nào? Ha ha, ngươi không phải là người đầu tiên hỏi câu này đâu, cũng không phải là người cuối cùng. Ở khí tôm, cấp bậc luyện chế không mấy quan hệ đến phẩm cấp. Nhưng ta có thể khẳng định với ngươi rằng, Người đạt đến tinh cấp chắc chắn có thể luyện chế tiên khí. Mà người có thể luyện chí tiên khí không nhất định phải đạt được cấp thứ tư. Việc phân cấp trong khí tông chủ yếu liên quan đến thủ pháp mà thôi. Thủ pháp lôi cương kinh ngạc nói có chút không hiểu. Đúng. Khi sư khí tông luyện khí vẫn muốn tìm cách gia tăng quy lực của vật phẩm được luyện chế. Vì vậy đã sáng tạo ra rất nhiều thủ pháp. Các thủ pháp này cùng với phương thức thủ ống kết hợp vào việc luyện chế kiếm tiên sẽ gia tăng được quy lực. Dựa theo thủ pháp mà linh khí ngang nhau lại có thể phân cấp thành tiên khí khác nhau. Mà tinh cấp chính là việc sử dụng rất nhiều vật phẩm luyện chế thông qua các thủ pháp. Nói chung là, vật phẩm luyện chế càng kết hợp nhiều thủ pháp thì tinh cấp của người luyện chế càng lớn. Quy lực của vật phẩm luyện chế ra càng lớn. Mọi người vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào. 99.99 Gold.co.bf go, Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 484 món quà của Cổ Đạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 484 món quà của Cổ Đạo. Nhóm dịch me trai em Lôi cương trầm tư suy nghĩ một lúc lâu Rồi hít một hơi Nhìn lão già Nói nói như vậy Tứ tinh là ám chỉ việc áp dụng nhiều hay ít thủ ấm vào trong vật luyện chế Phải có 620 năm thủ ấm mới đạt đến tứ tinh Nhưng trước ngũ tinh thì dù có 3125 thủ ấm vẫn chỉ tính là tứ tinh Có điều thủ ấm càng nhiều Uy lực của nó lại càng lớn mà thôi Lão già giải thích cho lôi cương Lôi cương nghe đến đây Liền nghĩ đến mấy thanh kiếm tiên trong tay Phát hiện hắn chưa từng sử dụng thủ ấm Chẳng lẽ tiên khí của hắn không có thủ ấm Hắn liền hỏi liệu có thể có người ngoài giới biết thủ ấm trong tiên khí Ta không rõ lắm Thủ ấm là phương pháp độc môn của khí tông nhằm cường hóa tiên khí. Rất nhiều năm qua, ngoài một số đệ tử đặc biệt rời khỏi đây, còn lại rất ít người biết. Đây cũng là lý do vì sao tiên khí và linh khí khí tông luyện chế ra lại sánh ngang với cấp linh khí. Giá trị của tiên khí cao hơn một chút. Một số người luyện khí trong ngũ hành giới thường lấy cái nguyên liệu thông thường để luyện chế các tiên khí giác cao. Nhưng uy lực của chúng không thể sánh với tiên khí của khí tôn. Lão già hòa ám nhìn lôi cương, giải thích, Lôi cương gật đầu. Nhìn xung quanh. Nói không biết ta có thể học thủ ấm ở đâu hắn hỏi thế vì trong phòng xá vốn dĩ không hề nhắc gì đến thủ ấm a. Ha ha, ngươi chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Đây mới chính là điểm chân chính để kiểm tra đệ tử của khí tôm. Nếu như không thể lĩnh ngộ, nhất định sẽ bị trục xuất khỏi khí tôm. Những năm gần đây, rất nhiều đệ tử đều không cam lòng rời khỏi đây. Lão già liên tục cười khổ, nói. Lão đã ở đây được 95 năm rồi. Nói cách khác. Chỉ còn 5 năm nữa Nếu lão vẫn không thể lĩnh ngộ được Thì chỉ còn cách rời khỏi khí tôn Cũng là ngũ hành giới Linh khí Tiên khí rét đa Nhưng phần lớn người luyện khí Đều do không có được thụ ấm Không lĩnh ngộ được thụ ấm Mà phải rời khỏi khí tôn Phần lớn bọn họ đều dựa hơi khí tôn Mà sinh tồn tại ngũ hành giới Lôi cương thầm chấn động, mất 100 năm để tự lĩnh ngộ thủ ấm. Nếu không lĩnh ngộ được sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Nhưng lại đòi phải đạt được tứ tinh. Nói cách khác, trong vòng 100 năm ở khí tôn thứ cần kiểm tra chính là ngộ tính của đệ tử. Những người có thể ngồi trong phòng xá này đều là những người có thể đi vào quan mạc tầm thứ 3. Nhưng ở cửa này, khí tôm sẽ chọn ra một đệ tử có ngộ tính cao từ những người có quan mạc tầm thứ ba. Lôi cương thần than khí Tôn quả mạnh mẽ a Có thể trở thành đệ tử chân chính của khí tôm, nói đơn giản là chỉ cần tư chất ngộ tính hơn người. Chính vì thế, đệ tử chân chính của khí tôm vốn không phải là người bình thường. Lôi cương ngẫm đầu nhìn khí tháp phía trước, Đôi mắt sáng rỡ. Dường như muốn nhìn thấu rốt cuộc trong khí tháp này ẩn chứ bao nhiêu thiên tài. Một lúc lâu sau. Lôi cương cung kính cúi đầu trước lão già. Nói lôi cương cảm tạ sư huyên. Không rõ sư huyên sưng hô thế nào. Cứ gọi ta là vương sư huyên. Có lẽ ta cũng chỉ còn ở lại khí tôn năm năm nữa thôi. Có điều, trong thời gian này, nếu ngươi có bất cứ chuyện gì không hiểu cứ đến tìm ta. Tuy rằng ta vẫn chưa lĩnh ngộ được thụ ấm, nhưng cũng có chút hiểu biết về khí tôn. Lão già thản nhiên cười, nói. Lôi cương gật đầu, nói đa tạ vương sư huyên. Nói rồi, hắn quay người bước đi. Quay lại phòng xác, lôi cương nghiêm túc ngồi xếp bằng suy nghĩ. Một lúc lâu sau, thần thức hắn chìm vào trong u giới tìm kiếm tiên khí Lôi cương muốn từ tiên khí cảm nhận được thụ ấm rồi từ đó lĩnh ngộ Trong u giới của lôi cương ngoài trùng duyên với hư kiếm ra không hề có tiên khí nào khác Hai thanh kiếm tiên trong chí bão lúc này đều ở trong hạo huyền lôi phủ Mà nơi đó không thể mở ra Khiến lôi cương chỉ còn biết thở dài Lúc này Hắn liền lấy ra trùng diên cùng hư kiếm Định tìm manh mối từ đó Thần thức của lôi cương dò xét Trong trùng diên một lúc lâu Rồi bỏ qua Bản tôn của hắn Cũng không thể nhìn thấu trùng diên này Chứ đừng nói là phân thân Nhưng lôi cương rất chú ý đến hư kiếm Luyện hư đã luyện chế nó cho hắn Sau đó lại được tôn sư cổ đạo luyện chế thêm hai lần nữa mới thành linh khí ngũ dai Cuối cùng được lưu lão luyện chế mà thành hàng lục dai thượng phẩm Lôi cương trầm tư nhớ lại những ký ức trước đây Bỗng nhiên một tia sáng ló lên trong đầu hắn Ánh mắt lôi cương sáng rực Hắn nhìn trầm chầm, chầm hư kiếm Xoa xoa chui hư kiếm Quả nhiên từ đó phát ra ánh sáng màu tím lờ mờ của tinh thạch. Liền lẫm bẩm nói lần thứ hai công sư cổ đạo luyện chế đã từng nói Chỉ cần dùng tâm cảm thụ hư kiếm Nhất định sẽ nhận ra điểm kỳ diệu của nó Lúc trước lôi cương nghe dù nhớ kỹ Nhưng không hề suy nghĩ gì nhiều Nhưng hiện giờ câu nói này lại khiến hắn suy nghĩ Trước đó Lôi cương chưa từng kiểm tra bên trong của hư kiếm. Lúc này, hắn khẽ động tâm, thần thức tìm kiếm hư kiếm. Một lát sau, thần thức lôi cương đi tới một không gian màu tím. Không gian này vô cùng hỗn loạn, những đám bụi màu tím có ở khắp nơi. Thần thức của lôi cương lơ lưỡng trong đó một lúc lâu, không phát hiện được bất cứ điểm kỳ lạ nào, liền cảm thấy nghi ngờ. Lẽ nào tôn sư cổ đạo chỉ thuận miệng nói như vậy Thần thức của lôi cương vẫn phiêu lãng trong đó Bỗng khoảnh khắc nhìn thấy một luồng ánh sáng màu tím xuyên qua một đám bụi tím Hắn chật hiểu ra Thần thức nhanh chóng tiến tới trước Nửa canh giờ sau Đám bụi màu tím nồng nặc trước mặt lôi cương biến mất Chỉ còn lại không gian màu tím cùng linh khí thuộc tính lôi nồng nặc trong đó một viên tinh thạch màu tím to bằng ngón tay cái lơ lửng trong không gian phát ra ánh sáng màu tím chói mắt nhìn viên tinh thạch lôi cương chợt cảm thấy phiền muộn nếu như hắn suy đoán không sai thì viên tinh thạch màu tím này chính là tử hồn lôi thạch khi sư tử vận đưa cho hắn Hơn nữa lúc trước khi tôn sư cổ đạo nhìn thấy tử hồn lôi thạch đã vô cùng kinh ngạc, có lẽ nó có vài điểm khác thường. Lôi cương lắc đầu kìm nén những hồi ước trước đây, thần thức bay về viên tinh thạch màu tím. Gần tới lôi thạch, thần thức của lôi cương liền bao vây lấy nó, cẩn thận cảm nhận viên tinh thạch màu tím này. Dần dần... Lôi Cương dường như bắt được thứ gì đó từ trong tinh thạch. Hắn chấn động, quyết định lặng lặng cảm nhận tử hồn lôi thạch. Một canh giờ sau, thần thức Lôi Cương khẽ run, thân thể hắn ở trong phòng xá cũng run lên, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Trong không gian của hư kiếm, tinh thạch màu tím phát ra ánh sáng chói mắt, hóa thành mấy trăm thủ ấm huyỆ dị. Từ trong tinh thạch màu tím lôi cương nghe được hai câu nói. Câu thứ nhất là tiểu bối, lão phu thấy ngươi ngày sau tất có duyên với luyện khí. Có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ đạt đến cảnh giới của luyện khí. Lão phu để lại một ít thủ ấm thượng đẳng trong tinh thạch màu tím này. Ngươi có thể lĩnh ngộ hay không còn chờ xem vận mệnh của ngươi. Điều khiến lôi cương đau khổ chính là câu nói thứ hai. Lôi cương, nếu ngươi nghe được những lời này, tốt ngươi đã cảm nhận được tử hồn lôi thạch rồi. Ta sớm đã nói với ngươi, hai người chúng ta ở hai thế giới khác nhau, thân phận quá khác biệt. Có một số việc ta không thể tự làm theo ý mình. Có lẽ đến khi ngươi nghe được những lời này thì ta đã bị ép đến bên người khác mất rồi. Cũng không biết ngày sau còn có duyên gặp lại ngươi nữa hay không. Nhưng những hồi ước trên kiếm đỉnh môn sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất trong đời ta. Ta hy vọng một ngày kia ngươi sẽ trở thành một thượng nhân, cũng hy vọng ta có thể thấy ngươi mạnh lên. Viên tử hồn lôi thạch này có chút đặc biệt, có lẽ ngày sau sẽ trợ giúp được ngươi. Nếu như có duyên, hy vọng ngày sau có thể gặp lại ngươi. Tử vận là tử vận. Lôi cương mở mắt, ánh mắt vô cùng phức tạp, tim quảng thắt. Tình cảm của hắn dành cho tử vận theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn. Lôi cương càng trưởng thành, chiến đấu nhiều trong giới tu luyện càng thấu hiểu câu nói hai người thuộc hai thế giới của tử vận. Khi ở chí bảo, lôi cương không thể hiểu được tâm ý của tử vận. Đến khi hắn có thể chấp nhận được chỉ sang, bắt đầu xóa bỏ hình bóng tử vận trong lòng, chỉ biết đến một mình chỉ sang. Nhưng hiện tại, nghe được những lời này, lòng hắn lại rối như tơ vò. Tử vận cũng có nỗi khổ của nàng. Từ những gì nàng nói, lôi cương hiểu được nàng có nỗi khổ riêng. Đúng vậy, tử vận có thân phận ca quý, có một số việc nàng không thể tự ý quyết định. Lôi cương hiểu rõ thân là đệ tử của một thế lực lớn, số phận không thể do bản thân mình nắm giữ. Hắn trầm tư, đè nén tình cảm phức tạp trong lòng xuống. Cho dù thế nào tử vận đã trở thành quá khứ, biết đâu ngày sau sẽ có duyên gặp lại. Nhưng hiện tại, mục đích chính của hắn là học được thủ ức. Mà trong hư kiếm có lưu giữ những thủ ấm hữu dị do tôn sư cổ đạo để lại cho hắn. a Lúc này, lôi cương lần nữa chìm vào trong hư kiếm. Thần thức của lôi cương nhìn chăm chú vào mấy trăm thủ ấm hữu dị. Những thủ ấm này đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt, trong đó có ba luồng ánh sáng chuyển động. Thần thức của hắn cẩn thận cảm nhận. Một lát sau. Hắn nhận ra, mấy trăm thủ ấm này có huy lực không nhỏ. Có cái là phòng ngự, có cái là tấn công, có cái lại cả công cả phòng. Lôi cương suy đoán thủ ấm chắc hẳn có rất nhiều công hiệu, không chỉ giới hạn trong một loại. Đến khi thần thức của lôi cương chạm đến một thủ ấm, đột nhiên hắn liền hiểu ra. Lúc này, thần thức của lôi cương đánh tới mấy trăm thủ ấm, cuối cùng những thủ ấm này hoàn toàn biến mất. Thần thức của hắn liền rời khỏi không gian hư kiếm, khoan chân ngồi lĩnh ngộ. Huyên ương ở phòng phía bên phải lôi cương lúc này đang ngồi xếp bằng, vẻ mặt khổ não, hắn đang vướng mắt. Không chỉ là hắn, mà nàng kia cũng như người thanh niên của luyện hỏa tôm và lão già đạo tiên đều như vậy. Bọn họ ra sức đột phá nhưng dù thế nào cũng không thể đột phá được Ngày hôm đó Huyên Ương đứng dậy Nhăn mày nhé trán Nhìn cửa phòng lôi cương vẫn đang đóng chặt Hắn liền đi về phía sâu trong các phòng xá Khoảng một canh giờ sau Huyên Ương về tới phòng Sự khổ não trên trán hắn đã biến mất Đôi mắt ngời sáng Lẩm bẩm nói thủ ấm Thì ra là thiếu thủ ấm Nhưng thủ ấm là cái gì lúc này Huyên Ươm lại trầm tư Người nữ nhân phía bên trái lôi cương Thấy Huyên Ươm sau khi ra ngoài Một chuyến có vẻ tươi tỉnh hơn Ánh mắt chật lóe lên Cũng đứng dậy đi về phía sau Một canh giờ sau Nữ nhân đó trở về Mặt không đổi sắc, khoan chân ngồi xuống, đi vào lĩnh ngộ. Sau đó, người thanh niên của luyện hỏa tôm và lão già đạo tiên đều đi về phía sau. Mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99.99 Gold.co.bf Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 485 khả năng lĩnh ngộ kinh người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 485 khả năng lĩnh ngộ kinh người. Nhóm dịch me trai em. Thủ ấn nói chung được chia làm hai loại công và thủ, hay còn gọi là thủ ấn tấn công và thủ ấn phòng ngự. Thủ ấn được chia làm ba cấp bậc cấp thấp, cấp trung cấp cao. Nói chung, thủ ấn cấp thấp đều dùng trong linh khí. Thụ ấm cấp trung dùng cho tiên khí dưới mức bát giai. Thụ ấm cao cấp dùng cho tiên khí trên mức bát giai. Thụ ấm cấp thấp có thể sử dụng với tiên khí, linh khí của bản thân. Nhưng thụ ấm cao cấp chỉ có thể dùng với tiên khí trên bát giai, Bởi linh khí và tiên khí dưới mức bát giai không thể tiếp thụ được áp lực mạnh mẽ của thụ ấm cao cấp. Một khi người dùng sử dụng thủ ấm cao cấp cho tiên khí dưới mức bát dai tiên khí được tạo ra nhất định sẽ bị phá vỡ Thần thức lôi cương chìm vào trong đầu Lĩnh ngộ món quà tôn sư cổ đạo tặng cho Lúc này Trong đầu hắn có gần 200 thủ ấm Những thủ ấm này lơ lưỡng trong đầu lôi cương Chỉ cần thần thức của hắn chạm đến Quá trình diễn luyện thủ ấm sẽ hiện ra Lôi cương cảm nhận được toàn bộ những thủ ấm này xong Phát hiện chúng cũng được chia theo ngũ hành Hắn suy đoán những thủ ấm này chắc hẳn phải được kết hợp cùng lúc với việc lĩnh ngộ các hành Lúc này Thần thức của lôi cương vây quanh một thủ ấm màu đỏ Thể xác bên ngoài của hắn đang nhắm nghiền mắt Đôi tay dơ lên, theo quá trình hình thành thủ ấm mà khẽ động. Rất nhanh, lôi cương dựa theo quá trình diễn luyện thủ ấm chậm rãi khoa tay, có điều, rất khó để tạo ra thủ ấm. Sau một lúc vận dụng công phu, lôi cương mãi mới tạo thành thủ ấm này. Nhưng hắn rất buồn bực. Bởi tuy rằng làm theo quá trình diễn luyện thủ ấm màu đỏ nhưng hắn không thể tạo ra được chút hiệu quả nào. Lôi cương suy nghĩ một lúc lâu sau quyết định nhớ kỹ toàn bộ 200 thủ ấm này trước, chờ ngày sau sẽ sử dụng. Lúc này, thần thức lôi cương lần lượt nhận biết 200 thủ ấm này. Sau đó liên tục khoa tay diễn luyện từng thủ ấm. Đến khi nhớ kỹ các bước. Làm thành thạo rồi, hắn mới chuyển sang thủ ấm kế tiếp. Tuy rằng chỉ có 200 thủ ấm nhưng lôi cương phải mất đến 3 năm mới nhớ được hết. Nói là 3 năm, nhưng so với các đệ tử khí công khác cũng chờ lĩnh ngộ thủ ấm thì chỉ là một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Trong 3 năm này chỉ có duy nhất một đệ tử lĩnh ngộ thành công thủ ấm đồng thời gia tăng tốc độ lên tứ tinh. Muốn qua được đợt kiểm tra vào khí tháp. Người tu luyện dưới tứ tinh chỉ cần lĩnh ngộ được thủ ấn sẽ dễ dàng đạt đến tứ tinh. Có điều cái khó nhất chính là làm sao để lĩnh ngộ được thủ ấn. Huyên Ươm lúc này vẫn đang chìm trong lĩnh ngộ. Lúc đầu, hắn không ngừng luyện khí, đến khi luyện thành, lại vò đầu bức tóc suy nghĩ. Người nữ tử kia cũng đang trầm tư. Nhìn chầm chầm vật luyện chế chưa thành công Tất cả các phòng sáng nếu không phải đang than thở Thì cũng là chửi bới tức giận Ngày hôm đó Lôi cương hít một hơi Mở mắt Tròn ba năm Hắn mới thành thạo cách tạo ra thủ ấm Lôi cương tự cảm thấy bản thân vô cùng may mắn Nếu không có món quà tôm sư cổ đạo lưu lại Nếu chỉ chờ bản thân tự lĩnh ngộ thủ ấm, thật chẳng biết đến năm nào tháng nào mới xong. Trong ba năm này, hắn đã học được thủ ấm, cũng đã lĩnh ngộ được rằng, thủ ấm dù thiên biến phản hóa nhưng vốn dĩ cũng còn tùy thuộc vào người tạo ra chúng nữa. Nói cách khác, thực lực của mỗi người sẽ quyết định cường độ của thủ ấm mà sức mạnh của người tạo thủ ấm còn tùy thuộc vào khả năng lĩnh ngộ mỗi hành của người đó. Ví như, thủ ấm hành họa chính là sự gia tăng khả năng lĩnh ngộ hành họa kết hợp với uy lực mạnh mẽ của thủ ấm mà thành. Nghĩ đến đó, hai tay lôi cương nhanh chóng biến hóa, loán cái đã tạo thành một thủ quyết. Trong khoảnh khắc đó, Hắn đã tụ tập lĩnh ngộ hành hỏa trong đôi tay. Đến khi hợp nhất xong, một đốm lửa màu đỏ hình vòng cung bay ra khỏi tay hắn. Nháy mắt biến mất trong không gian. Lôi cương chấn động tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng đích thực hắn đã làm được. Lôi cương kiềm chế sự vui mừng, điều khiển thần thức bao phủ đóng nguyên liệu ít ở trước mặt. Chân hỏa vừa xuất hiện trong tay, hắn liền bắt đầu luyện khí. Nửa canh giờ sau, hình dáng một thanh kiếm khổng lồ hiện lên trước mặt lôi cương. Hắn kiếp động, nhanh chóng khoa tay tạo thành thủ quyết hành hỏa. Đánh vào giữa thanh kiếm còn chưa thành hình. Rắc một âm thanh trong trẻo vang lên. Lôi cương sượng sốt thanh kiếm còn chưa thành hình nháy mắt đã bị nghiền nát. Hắn suy nghĩ trong chốc lát. Đoán chắc hẳn phẩm cấp của thanh kiếm này quá thấp. Còn thủ ấm lại quá mạnh nên mới phá vỡ phôi kiếm. Lúc này, lôi cương kiết động, nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh ngộ. Lôi cương chưa hài lòng, có thể nói do hắn không thích dùng thủ ấm của người khác, muốn tự mình lĩnh ngộ các hành. Lúc trước không thể tạo ra thủ ấm, giờ làm được rồi, đương nhiên hắn muốn tự tay tạo ra thủ ấm của riêng mình. Nếu như kết hợp bốn hành hỏa. 1. Lôi Thổ do chính ta lĩnh ngộ với thủ ấm rồi chờ đến giữa quá trình lĩnh ngộ bốn hành. Ta sẽ biến đổi thủ ấn đã học được. Liệu có thể tạo ra thủ ấn mạnh hơn hay không lôi cương nghĩ thầm. Hắn không tiếp tục tìm cách sáng tạo ra thủ ấn nữa. Mà thử tách tất cả hai trăm thủ ấn. Mỗi động tác của hắn đều có một ý nghĩa riêng. Lúc này, Huyên Ươm không ngừng khoa tay. Thử tạo thành thủ ấn. Nhưng hắn không may mắn như lôi cương Phải tự thân tìm tòi Nghiên cứu Nữ nhân kia cũng đang trường mắt nhìn phía trước Dường như đang tìm hiểu thủ ấn rốt cuộc là cái gì Các đệ tử khác cùng tiến nhập với bọn họ Có người vẫn đang tập luyện khí Cũng có người đã bắt đầu lĩnh ngộ thủ ấn Ngày hôm đó Vị vương sư huynh ở sâu trong phòng xá kia thầm mừng rỡ Ánh mắt rực sáng Bởi sau gần 100 năm luyện tập Cuối cùng hắn đã tạo ra được thủ ấm rồi Tuy rằng chỉ thoáng qua Nhưng cũng đủ khiến hắn vô cùng kích động Cùng vui sướng Hắn cẩn thận nhớ lại cách khoa tay lúc trước Rồi nhanh chóng làm lại Kết hợp nó với hành hỏa trong lĩnh ngộ Một luồng ánh sáng màu đỏ chật lón lên Lúc này Vị vương sư huynh gắn kìm nén sự vui mừng, vội vã luyện khiết thử đưa thủ ấm vào trong lĩnh ngộ hành hỏa. Nháy mắt 5 năm nữa đã qua. Trong 5 năm này, phòng xác của vị vương sư huynh kia đã bị một gã đệ tử khác chiếm lấy. Còn phòng xác của lôi cương vẫn đóng chặt cửa như trước. Nữ nhân bên trái lúc này đang vội vã khoa tay. Ánh mắt ngời sáng Nàng ta khẽ quát lên một tiếng Một luồng ánh sáng màu đỏ chật lón lên Nàng ta mừng rỡ Vội vã khoa tay thực hiện những thủ quyết lạ lùng. Huyên Ương đang nhanh chóng tạo ra các loại thủ quyết khác nhau Nhưng so với nữ nhân kia trình độ của hắn kém hơn vài phần Vẽ mặt của người thanh niên của luyện hỏa tôm vô cùng khó coi Hắn kiểm tra Sung cuna, nhìn các đệ tử đang tu luyện. Tất cả đều đang khoa tay tạo thủ quyết, kiếp động sự hiếu chiến của hắn. Hắn vốn luôn muốn nổi bật hơn người, từ nhỏ hắn đã cao ngạo, không coi ai ra gì. Tuy rằng không thể tiến vào quan mạc tầm thứ tư, nhưng hắn vẫn cho rằng hắn không hề kém cạnh nàng kia. Từ lúc biết đến thủ ấm, Hắn đều không ngừng khoa tay cố tạo thủ ấm cùng lúc theo dõi xung quanh. Hắn tự thúc giục chính mình muốn lĩnh ngộ ra thủ ấm trước những người kia. Khi nhìn thấy cửa phòng sát của lôi cương vẫn đóng im ỉm Người thanh niên này liền khẽ nhếch miệng cười cợt. Châm chọc nói con người dù sao vẫn chỉ là con người. Lúc này có lẽ hắn vẫn còn đang tập luyện khí a Nếu như người thanh niên thấy được tình hình trong phòng của lôi cương, có lẽ sẽ khiếp sợ đến không thốt lên lời. Chỉ thấy trong phòng của lôi cương đầy những luồng ánh sáng bốn màu, tay hắn nhanh chóng khoa lên. Trong khoảnh khắc dường như hắn có thể tạo ra 5 thủ ấm từng đợt ánh sáng lóe lên. Trong cả gian phòng xuất hiện thủ ấm hình vòng cung nhiều màu. Thủ ấm này còn chưa kịp tan đi. Lôi cương đã xuất ra mấy thủ ấm khác. Tốc độ cực nhanh, khiến kẻ khác phải sưởng sờ. Tốc độ tạo ra thủ ấm cũng là một phần trong cách kiểm tra trình độ cao thấp của mỗi người tu luyện. Mà ngũ hành thể tu lôi cương tu luyện vô cùng linh hoạt và mạnh mẽ. Tuy rằng đây chỉ là phân thân của hắn, cũng là thân thể của hỏa Giao Vương. Nhưng nhờ có sự vận dụng tài ba của lôi cương mà phân thân này trở nên linh hoạt khác thường. Trong 5 năm này, lôi cương tìm hiểu kỹ càng quy luật của thủ ấm. Từ 4 năm trước, lôi cương đã từng thử đợi đến khi gần tạo ra thủ ấm liền kết hợp thêm với lĩnh ngộ 4 hành. Tạo ra một thủ ấm mới. Từ đó, hắn hiểu rõ... Sức mạnh của thủ ấn được quyết định bởi cấp bậc của tầm tầm lớp lớp thủ ấn. Thủ ấn tôn sư cổ đạo để lại cho lôi cương đại đa số có 10 tầm chồng lên nhau. Hắn liền lợi dụng sự nhanh lẹ của bản thân mà tạo ra thủ ấn 30 tầm uy lực không nói cũng có thể đoán được. Đột nhiên, lôi cương ngừng tạo thủ ấn, lau mồ hôi trên trán. Hắn cảm thấy tốt độ tạo thành thủ ấm của hắn mặc dù nhanh nhưng chân khí trong cơ thể cũng tiêu hao rất nhanh. Đến khi lôi cương kiểm tra tu vi của bản thân liền sửng sốt. Lúc trước hắn vốn ở lôi kiếp, lúc này đã đạt đến đạo vương thiên giai. Lôi cương thầm suy đoán khi hắn tu luyện thủ ấm lẽ nào cũng là tu luyện các hành. Cẩn thận kiểm tra. Hắn phát hiện. Hắn không có đạo anh, nhưng ở trong trái tim có một người bé xíu to bằng ngón tay đang bay lơ lưỡng. Người này nhắm nghiền hai mắt, dường như đang ngủ say, lôi cương hiểu rõ, đấy chính là hỏa hoàng. Một lúc lâu sau, thần thức lôi cương huy động linh khí đã được luyện chế cẩn thận, hòa tan chúng rồi tiếp tục luyện chế. Lôi cương muốn thử đưa thủ ấm dạng đơn giản vào luyện chế. Xem liệu linh khí có thể kết hợp với một vài thủ ấm cấp thấp hay không. Nửa canh giờ sau, một phôi kiếm xuất hiện trước mặt lôi cương. Đôi tay hắn nhanh chóng khoa lên. Từng đợt thủ ấm liên tục xuất hiện. Tự như từng luồng ánh sáng bắn vào trong phôi kiếm. Đến khi lôi cương nhận ra phôi kiếm đã bị nghiền nát. Ánh mắt hắn sáng rực. Khẽ quát một tiếng hợp chỉ thấy phôi kiếm đột nhiên phát ra ánh sáng bốn màu. Thân kiếm rung lên mạnh mẽ. Một luồng linh khí ngũ giai thượng phẩm xuất hiện trước mặt lôi cương. Lôi cương nắm lấy linh kiếm. Thần thức tiến vào bên trong đó. Phát hiện gần một nghìn thủ ấm kết hợp với lĩnh ngộ bốn hành do hắn đánh ra đang chồng chất trong linh khí. Lôi cương thoáng suy nghĩ Chân khí mạnh mẽ đi vào trong linh kiếm Chỉ thấy ánh sáng bốn màu vàng đất Tím Nâu no. Đỏ phát sáng rực rỡ Chiếu rọi cả căn phòng sáng như ban ngày Vốn lôi cương muốn thử uy lực của linh kiếm Nhưng sau khi kiểm tra kết cấu của căn phòng Lôi cương chỉ có thể nhẫn nại Sợ rằng nếu hắn chém xuống một kiếm Cả căn phòng này chắc chắn sẽ đổ sập Đặt linh kiếm bên cạnh Lôi cương suy nghĩ Lúc này Tuy rằng hắn đã đạt được cấp đạo vương Thế nhưng chân khí trong cơ thể Không thể kết hợp với nhiều thủ ấm cùng một lúc Xem ra Đã đến lúc cần gia tăng tu vi bản thân rồi Nghĩ đến đây Lôi cương liền khoanh chân ngồi xuống tiến vào tu luyện Mọi người vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào 99 99 Gôn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 486 vào trong khí tháp Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 486 vào trong khí tháp Nhóm dịch me trai em Thời gian thấm thoát thoi đưa Nháy mắt 20 năm đã trôi qua Căn phòng bên trái lôi cương đã vắng bóng người Người nữ nhân kia đã đi vào tu luyện trong khí tháp Huyên Ương hiện vẫn đang ngồi xếp bằng tu luyện Hắn hiểu rõ thủ ấm của hắn đã có thể hình thành Nhưng tu vi của hắn vẫn còn chưa đủ Mấy năm nay hắn đều tập trung gia tăng tu vi Cũng nhờ có tư chất thông minh Cùng linh khí trong không gian vô cùng nồng nặng Mà tu vi của huyên ương đã đạt đến đảo quân hoàng giai Bắt đầu lĩnh ngộ hành hỏa Còn người thanh niên của luyện hỏa tôn hiện đang sầm mặt Mười năm trước người nữ nhân kia đã đi vào trong khí tháp Khiến hắn không thể cam lòng Những năm gần đây hắn vẫn điên cuồng tạo các thủ ấm Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thành công Thời gian trôi qua Mặc cho sự cuồng vọng của bản thân Người thanh niên này bắt đầu có suy nghĩ Tư chức và ngộ tính của hắn thật ra không đủ Nếu không phải là gia gia hắn nuôn chiều Thì hắn cũng không được đến giờ Lão già đạo tiên ngẫm đầu nhìn trời Vẽ mặt phức tạp Lão cũng từng tập tạo thủ ấm Thậm chí còn vận dụng thần thức Theo dõi người nữ nhân kia Nhưng dù nhìn hồi lâu Lão cũng không thể hiểu được Vì sao nàng ta có thể tạo thành Thủ ấm hình vòng cung màu đỏ Trong khi lão không thể làm được như vậy Ngày hôm đó Đôi mắt lão già bỗng sáng rực Lão thầm lẫm bẩm Nói khi nàng ta tạo ra thủ ấm Có luồng ánh sáng màu đỏ Có lẽ nào là do nàng ta đưa lĩnh ngộ hành hỏa vào trong thủ ấm Nên mới có ánh sáng màu đỏ phát ra nghĩ đến đây Lão già đạo tiên liền hít một hơi thật sâu Vội vã ngồi xuống Bắt đầu tạo thủ ấm Một thủ ấm nhanh chóng xuất hiện Lão già đạo tiên khẽ quát một tiếng Trong thủ ấm vừa tạo ra thoáng hiện một hình vòng cung màu đỏ Lão già đạo tiên xúc động không nói lên lời Nhìn hình vòng cung chật lón lên Sau đó lão liền vội vã tiếp tục luyện khí đưa thủ ấm vào trong vật luyện chế Không kể việc tu luyện thủ ấm thì đột phá không hề cố định trong một khoảng thời gian nào Bất cứ lúc nào người tu luyện cũng có thể đột phá, cũng có người cả đời vẫn dậm chân tại chỗ. Xét ra thì lão già này vẫn còn may mắn lắm. Năm năm sau, mười người cùng vào với lôi cương đã có hai người vào trong khí tháp. Các phòng xá khác cũng đã trống đi không ít. Dù sao, những tu luyện giả chỉ có thể ngồi trước phòng xá đều chỉ là những người tầm thường mà thôi. Ngày hôm đó Huyên ước tỉnh lại từ trong tu luyện Hắn mở mắt giơ tay phải lên Chỉ thấy linh khí thuộc tính họa nồng nặc Trong không gian nhanh chóng tập trung lại trên tay phải hắn Tạo thành một ngọn lửa Huyên Ương chấn động Lẩm bẩm nói thì ra đây chính là hành họa sao lúc này Người thanh niên vội vã khoa tay Tạo thành một thủ ấm đơn giản. Hắn quát khẽ một tiếng hợp chỉ thấy một hình vòng cung màu đỏ chợt ló lên rồi biến mất. Huyên Ương mừng rỡ. Hiểu rõ hiện bản thân đã lĩnh ngộ được thủ ấm. Lúc này, Huyên Ương chuẩn bị ra tăng tốc độ tạo thành thủ ấm của bản thân. Hiện tại, Lôi Cương vẫn đang tu luyện. Linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc trong không gian của khí tôn này khiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn rất nhiều. Hắn không ngừng nuốt linh dược. 20 năm qua hắn đã đột phát từ đạo Vương Thiên Giai lên tới đạo Hoàng Địa Giai. Lúc này kinh mạch trong cơ thể lôi cương rất lớn, luồn chân khí dồi dào tập trung xung quanh. Đợi đến khi tu vi ổn định tại đạo Hoàng Địa Giai, Lôi cương liền mở mắt khẽ nhếch miệng cười khổ Lúc trước hắn vốn chỉ muốn tu luyện Để gia tăng từ đạo vương lên đạo hoàng Hiện giờ hắn đã đạt được Phân thân này của hắn vốn là thân thể của hỏa gia vương Tư chất hành hỏa vô cùng tốt Khiến cho tốc độ tu luyện của bản tôn của lôi cương Cũng tăng lên không ngừng Sau đó Lôi cương lại bắt đầu luyện tập thủ ấm theo tốc độ bản thân cùng chân khí trong cơ thể Hắn phát hiện Hắn có thể tạo ra liên tục 10 vạn thủ ấm cấp thấp một lúc Nhưng lại chỉ có thể tạo ra 8.000 thủ ấm cấp cao Dù sao Thủ ấm cấp cao so với thủ ấm cấp thấp hao tổn chân khí nhiều hơn rất nhiều Chân khí trong cơ thể hắn lại không thể duy trì nhiều thụ ấm cao cấp một lúc Nhưng điều khiến lôi cương cảm thấy khó hiểu chính là khi hắn đánh vào không gian Lại không thể đánh vào trong linh kiếm thụ ấm đặt lên linh kiếm càng nhiều thì lại càng khó Lôi cương vẫn chưa thử luyện chế linh khí ngũ dai thượng phẩm trong thủ ấm nhiều lớp Bởi linh khí của hắn căn bản không thể chịu nổi Không hiểu lúc này hắn đã có thể được gọi là người luyện khí mấy tinh rồi. Khi hắn đẩy thủ ấm vào trong hư kiếm, liệu có thể khiến hư kiếm mạnh hơn hay không? Lôi cương cẩn thận suy nghĩ. Hiện giờ muốn đề cao hư kiếm hẳn là không được. Dù sao, thủ ấm khi luyện chế sẽ được đưa vào trong vật luyện chế. Lúc này, Hắn không thể luyện chế ra tiên khí lục dai Lại không thể thăng cấp hư kiếm Chỉ có thể chờ đến khi khả năng luyện khí của hắn cao hơn sẽ luyện thử Nghĩ đến đây, lôi cương rời khỏi phòng sát Ngước nhìn luồng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt bồng bền trôi trên bầu trời Nhất thời hắn không thể thiếp ứng kịp liền nhìn xung quanh Chợt lôi cương ngẩn ra Xem ra, thiên tài quả thật không ít. Nữ nhân kia đã lĩnh ngộ được thủ ấm đồng thời gia tăng tốc độ tới tứ tinh. Vào trong khí tháp rồi, hắn lại nhìn về phía huyên ương ở bên trái, phát hiện huyên ương đang luyện chế linh khí, liên tục phóng ra thủ ấm.